Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 490. Cậu cùng nữ thần gặp mặt, Tống Thường Lâm vào thang máy sau, đi tới sau lưng của Lâm Ý Thiện, thân thể thẳng đứng yên, thật giống như không có chú ý tới Lâm Ý Thiện. Trong lúc lại đi lên mấy người, cũng không có chú ý tới lâm ý thiện. Ra thang máy, nàng thở phào nhẹ nhõm Hướng bạch sắc xe đậu phương hướng đi có thể tống thường lâm một mực đăng. tại sau lưng. Để cho nàng phập phòng lo sợ. Ông trời của ta đây không phải là nữ thần ta sao? phía trước rất đột ngột truyền tới âm thanh của cố niệm giai lâm ý thiển sợ đến dừng bước lại ngẩng đầu lên đầy mắt hoàng sợ nhìn lấy hướng nàng chạy tới cố niệm giai nàng mặc lấy màu xanh đen tê xi si, bạch sắc quần cột hai cái chân tất cả đều lộ ra lâm ý thiển lần đầu tiên nhìn nàng mặt như vậy phát hiện chân của nàng lại rất dài đem nàng toàn thể thân cao đều cho kéo cao rồi. Có thể nàng tối hôm qua không phải là cũng bởi vì đối với nàng ái náy, khóc một cây nước mũi một cây nước mắt sao, nàng cái này còn không có trở về đây, nàng làm sao không nhớ thương rồi hả? Quả nhiên, nàng cái này chị dâu vẫn là không có nữ thần trọng yếu. Cố niệm giai chạy tới trước mặt lâm ý thiện còn không dám tin vào hai mắt của mình, nhìn chầm chầm mặt nạ của nàng tỉ mỉ nhìn một chút, mới xác định là thật sự nữ thần không sai. Nữ thần thật sự là ngươi Nàng vui vẻ kéo lấy tay của Lâm Ý Thiển Lâm Ý Thiển cao mày Rất trực tiếp nắm tay thu hồi lại Nàng nhưng là cao bức cách miêu yêu Sao có thể tùy tiện cùng phen lôi lôi kéo kéo Cố niệm sai một chút cũng không có Bởi vì Lâm Ý Thiển cử động mà cảm thấy luống túng Rất tự nhiên đem sự chú ý lại chuyển tới Mới vừa đi tới trên người tống thường Lâm cậu nhỏ ngươi làm sao biết sẽ nữ thần ta cùng nhau Trên mặt tống thường lâm lộ ra kinh ngạc biểu tình ánh mắt nhìn về phía lâm ý thiện. Thật giống như hắn lúc này mới chú ý tới nàng. Nhìn một cái, hắn nhẹ như mây gió dọn trở về cố niệm sai, ngấu nhiên đụng phải. Ông trời của ta, cái này cũng quá có duyên phần rồi đi, ta một mực nói giới thiệu hai người các ngươi nhận biết, có thể luôn là bỏ qua cơ hội, không nghĩ tới có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng rồi cố niệm sai chừng hai mắt lập tức não bổ ra một bộ meji xoa phim thần tượng nàng đi tới bên cạnh tống thường lâm ôm lấy cánh tay của tống thường lâm đem hắn tuốt tới trước mặt lâm ý thiển rất chỉnh trọng đối với nàng giới thiệu nữ thần đây chính là ta rất tuấn tú rất tuấn tú cậu nhỏ hắn cũng là tại mơ quốc lên đại học hai người các ngươi đã sớm cùng hô hấp qua một thành phố không khí đối với lâm ý thiển khoác lác tống thường lâm một hồi Sau đó nàng lại tay chỉ Lâm Ý Thiển đối với Tống Thường Lâm giới thiệu tậu nhỏ, nữ thần ta. Tống Thường Lâm rất lễ phép đối với Lâm Ý Thiển khẽ vuốt cằm, ngươi tốt. Lâm Ý Thiển cũng nhẹ gật đầu một cái, ngươi tốt. Nàng dùng chính là tiếng Anh, hai cách người quen, nàng biến âm thay đổi rất cẩn thận từng ly từng tí. Không để ý khả năng liền xét lộ ra sơ hở. Dù sao Tống Thường Lâm là một cái rất người cẩn thận. Hai người bắt chuyện đánh rất nhà nước, thật giống như đối với với nhau đều không ra để cho cố niệm sai rất gấp. Nàng áng đâm đâm đem tống thường lâm hướng bên cạnh lâm ý thiển tốm, không muốn như vậy xa lạ khách khí như vậy nha, hai người các ngươi hẳn là thật tốt trò chuyện một chút. Lâm ý thiển cho cố niệm sai một cái ánh mắt u oán. Cái này kinh sợ bao, giúp nàng làm cho hạ dẫn chỉ dâu đã tìm được chưa? Còn có rảnh dối ở chỗ này giúp cậu nàng dắt hồng tuyến kéo nhân duyên thua thiệt nàng tối hôm qua còn bởi vì nàng lo lắng cảm giác giật mình. Lâm Ý Thiển cùng Tống Thường Lâm không nói lời nào, cố niệm dai liền dùng sức đem Tống Thường Lâm hướng bên cạnh Lâm Ý Thiển đẩy, hai người cánh tay cũng phải chạm được rồi. Bỗng nhiên, sau lưng truyền tới âm thanh của xe tốc độ còn giống như thật mau, Lâm Ý Thiển bản năng hướng ven đường dựa vào. Hôn An Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 491 ca, ca cùng nữ thần còn có cậu ba người gặp mặt Nàng mới vừa rời hai bước Một chiếc xe màu đen lái đến nàng và bên người của Tống Thường Lâm dừng lại Cố niệm sai Cửa xe mở ra, giọng đàn ông quen thuộc từ trong xe truyền tới. Ngay sau đó, ghế lái cửa xe mở, ăn mặc áo sơ mi trắng nam tử từ, từ trên xe bước xuống, biểu hiện trợn mắt trợn mắt nhìn cố niệm dai tiếp theo hắn mới nhìn thấy Lâm Ý Thiển cùng Tống Thường Lâm. Ánh mắt của Lâm Ý Thiển cũng đúng lúc nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau. Cố niệm thâm ngẩn ra, vịn cửa xe lòng bàn tay giả nắm chặt ngón tay, một cái tay khác cũng đã nắm thành quả đấm. Sưởng sốt hai giây, hắn bận rộn đem tầm mắt rời đi, lại rơi vào trên mặt cố niệm dai Ca ngươi tới rồi Cố niệm dai cùng cố niệm thâm lên tiếng chào hỏi, sau đó đối với Tống Thường Lâm nói Cậu nhỏ ngươi tối hôm qua nói chỉ dâu ta không có việc gì, nhất định là biết chỉ dâu ta ở đâu chứ, ta liền đem anh ta cho gọi qua rồi Nàng nói xong, đến bên cạnh cú niệm thâm kéo cánh tay của hắn, cười híp mắt đem hắn kéo tới trước mặt Tống Thường Lâm. Hai người nam nhân mặt đứng đối diện, vẫn là bộ kia lão hình ảnh, một cây sắc mặt ôn hòa, một cây lạnh lùng, mang theo địch ý. Thâm thâm, Tống Thường Lâm mỗi lần nhìn cú niệm thâm đều là một bộ lão trường bối giọng. Hắn còn chuẩn bị nói tiếp cái gì cố niệm thâm lạnh lùng cắt dứt lời của hắn thanh âm, phu nhân của ta, ta tự nhiên biết nàng ở nơi nào. Hắn tiếng nói dừng dừng một cái, cầm thoáng ngửa lên một chút, trong mắt dùng ánh mắt châm chọc liếc nhìn tống thường lâm, ngược lại là cậu nhỏ, một mực cùng cháu ngoại con dâu duy trì liên lạc dường như chẳng nhiều sao ổn thỏa Lúc nói chuyện, hai tay của hắn một mực nắm chặt quả đấm, cố gắng khắc chế. Mới không có đồng thủ. Tống Thường Lâm sắc mặt như cũ dịu dàng, ngữ khí không nhanh không chậm nói: "Tối hôm qua ta cùng tiểu ý nói chuyện phiếm Hàn Huyên tới rất khuya, nàng hẳn là còn không có thức dậy." Lâm Ý Thiền: "Nào có rất khuya, liền trò chuyện vẫn chưa tới 10 câu." Nàng cau mày nhìn lấy Tống Thường Lâm, nhỏ xíu bắt được Tống Thường Lâm sau khi nói xong, trong mắt chợt lóe lên một màn kia rào hoạt. Cái tên này là... Cố ý. Nàng lập tức lại nhìn cố niệm thâm, đúng như dự đoán, gương mặt thuẫn tú đen như đáy nồi Khói lửa chiến tranh vì càng ngày càng đậm, cố niệm sai đi cài nhắc, cố gắng xích lại gần lỗ tai cố niệm thâm, nhỏ giọng trách cứ ca ngươi nói cái gì vậy. Cậu nhỏ coi như cùng chị dâu nói chuyện phiếm cũng chỉ là cậu từ đối với vãn bối quan tâm, hắn bây giờ cùng nữ thần ta vẫn khỏe, cách này không trả cùng nhau lắm. Như vậy nữ thần sẽ hiểu lầm được không? Thật vất vả để cho cậu nhỏ cùng nữ thần gặp mặt. Làm sao ngu như vậy, cậu nhỏ cùng nữ thần tốt rồi, chỉ dâu không phải không có nhớ nhung rồi sao? Cố niệm thâm lúc này mới chú ý tới miêu yêu cùng tống thường lâm bị có bao nhiêu gần, hai người cánh tay dán vào cánh tay. Sau đó hắn vừa nhìn về phía lâm ý thiện, nhìn lấy nàng dưới mặt nạ một đôi đôi mắt xanh đậm. hít mắt nghĩ... Giống như là tại tìm tòi nghiên cứu cái gì. Lâm ý thiện hơi hơi cong môi thanh âm khàn khàn nói lấy tiếng anh cố tổng tại sao nhìn ta chầm chầm như vậy. Sớm biết nàng liền lại chờ một lát ra ngoài, dù là sớm cách 5 phút hoặc là muộn cách 5 phút cũng không trở thành đụng phải bọn họ cái này cậu cháu ba cái. Vào giờ phút này, nàng so với đứng ở trên sàn đấu đối với 10 triệu người người xem ngụy trang còn gấp hơn trương cũng thật may hôm nay không có lười biếng, đem tất cả hình xăm đều cho dán lên, còn mặc chống nắng phục cùng quần dài. Trên người đánh chính là Lâm Ý Thiển không thích nhất nước hoa. Ta hiểu đến Miêu Yêu tiểu thư tựa hồ là mơ người trong nước. Cố Niệm Thâm ánh mắt mị càng dài nhỏ rồi, ngữ khí cũng mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Lâm Ý Thiển một chút cũng không hiếu kỳ Cố Niệm Thâm điều tra Miêu Yêu. Hôn ăn Sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 492. Chỉ cần phu nhân ta vui vẻ, xài bao nhiêu tiền đều được. Trước đen tống phỉ phỉ sự tình thời điểm, hắn cũng đã tra xét. Nàng hào phóng gật đầu, không sai, đa đi ta cùng môn mi đều là mơ ước người Hoa. Ta cũng là mơ quốc quốc tịch, từ nhỏ tại mơ quốc lớn lên, nhưng ta đối với tổ quốc còn rất nóng yêu. Cố niệm thâm cả kinh, ngươi là người Hoa. Phản ứng của hắn rất rõ ràng, lâm ý thiện mặc dù không biết tại sao hắn nghe được miêu yêu sẽ có phản ứng lớn như thế, nhưng trong lòng của nàng mơ hồ bất an. Nàng không trả lời mà hỏi lại cố tổng đối với ta cảm thấy rất hứng thú sao. Hỏi xong nàng câu môi cười hơi mang theo mấy phần hài hước. Cú niệm dai vội vàng nói. Không thể nào, anh ta chỉ thích chỉ dâu ta, người chỉ dâu ta cực tốt, người cũng đẹp mắt. Lâm ý thiền. Là một cái. Biết ơn báo đáp kinh sợ bánh bao. Không có phí công thương nàng. Cú niệm thâm tiếp tục dò xét. Ta chỉ là tò mò, ngươi tại sao gần đây một cách ở Trung Quốc. Mơ quốc tiền không kiếm được rồi sao? Hắn tin tưởng trên thế giới sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Hai cây xưa nay chưa từng gặp mặt người xa lạ sẽ tiếp xúc đến. Hắn châm chọc tiếng nói, lâm ý thiển cũng xéo cợt nói. Đích xác, mơ quốc rất ít giống như cố tổng ra tay như vậy rộng rãi người động một chút là hơn trăm triệu để cho ta chân chính thấy được cái gì gọi là tiền muôn bạc biển. Cố niệm thâm cười lạnh, chỉ cần phu nhân ta vui vẻ, để cho ta mở âm nhạc công ty đem miêu yêu tiểu thư ký đều có thể. Lâm ý tiện xứng sờ, ngươi nói cái gì? Ý tứ của hắn nàng có thể hay không lý giải thành, hắn là vì nàng mới vung tiền như rác mời miêu yêu. Tiểu chỉ dâu cũng thích miêu yêu sao? Thật thích. Niệm thâm, ngươi nhìn tiểu chỉ dâu cũng thích miêu yêu. Vì tiểu chỉ dâu, ngươi cũng nhất định muốn đem miêu yêu cho mời đi theo. Bên tai lâm ý tiễn bỗng nhiên vang trở lại lý nam mộ nói, tâm lại không chịu thua kém có vẻ mong đợi. Chính ngỡ ra, sau lưng bỗng nhiên truyền tới âm thanh của tiểu ngư. Đa đi! Lâm ý tiễn cùng cố niệm thâm nghe được âm thanh của lâm tiểu ngư đều cả kinh. Ánh mắt đồng thời hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại tiểu tử vừa vặn tránh ra tay bạch sắc. Hai cái thịt thịt bắp chân thật nhanh hướng bọn họ bên này chạy Bỗng nhiên một chiếc xe theo một cái dao lộ chuyển hướng qua tới đối diện hướng bọn họ cái phương hướng này Ở phía sau lâm tiểu ngư Tiểu tử đang nằm ở nhìn thấy cố niệm thâm trong hưng phấn Không có chú ý tới phía sau có xe tại giữa đường chạy Tất cả mọi người đều khẩn trương sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt Tiểu ngư Lâm ý thiển hô to một tiếng âm thanh run rẩy, không có làm chút nào chần chờ, bước chân tiến lên. Bỗng nhiên một bóng người cao to theo bên người nàng chợt lói lên đi qua một cái tay vứt lên tiểu ngư thế nhanh như chớp không kịp bịt tai vọt đến ven đường. Lâm ý thiển sững sờ ngẩng đầu nhìn cố niệm thâm sắc mặt tái nhợt. Tích tích. Cái kia xe nhìn thấy người cũng giảm tốc độ, Lâm ý thiển đứng ở giữa đường chặn lại đường. Một cái tay nắm cổ tay của nàng. Dùng sức kéo một cái, nàng xoay một vòng xoay người bị một bàn tay lớn kéo vào trong ngực. Mặt của nàng đụng phải nam nhân bền chắc lồng ngực, sưởng sốt một chút, nàng ngưỡng mặt lên. Chống lại tống thường lâm thâm thúy đôi mắt. Hắn hơi hơi cong môi, một vệt cười yếu ớt bao phủ trong mắt của hắn buồn thanh âm nhàn nhạt nói. Cẩn thận! Lâm ý tiện phản ứng lại bận rộn đẩy hắn ra cảm ơn. Nói tiếng cảm ơn, nàng chỉnh sửa một chút cách mũ cùng quần áo trên người Muốn đi đối diện đi, muốn đi trấn an tiểu ngư Có thể tưởng tượng đến mình là miêu yêu Nghĩ đến một cái sơ sẩy liền có thể bại lộ thân phận, bại lộ tiểu ngư Nàng khẽ cắn răng nhịn được Cố niệm thâm ôm lấy tiểu ngư Mới vừa rồi cái kia nguy hiểm một cái chớp mắt hắn còn không có phản ứng qua tới Hôn an, sợ căng đan lão công Xác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 493. Con ba ba nhỏ thật đáng thương. Tiểu ngư đưa tay vỗ vỗ mặt của hắn đa đi. Hắn vội vàng khom người đem hắn bỏ trên đất. Bạch Sắc lập tức đến bên cạnh hắn đem Tiểu Ngư bế lên, cảm kích đối với Cố Niệm Thâm gật đầu nói: "Tạ, thật cảm ơn Cố tổng rồi." Cố Niệm Thâm thần sắc dần dần hòa hoãn, ánh mắt của hắn theo bản năng nhìn về phía Tiểu Ngư thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ biểu tình. Hai tay của hắn run lên bần bật, liên tục không ngừng đem tầm mắt rời đi. Vừa nhìn về phía đối diện, Miêu Yêu đã đi xa. Nữ nhân này vì sợ chính mình có con trai ra ánh sáng Lại có thể làm được độc ác như vậy Hỏi cũng không hỏi một chút Cái này tiểu vương Hắn quay đầu nhìn một chút tiểu ngư Như cũ nhìn chầm chầm một tấm vô tội khuôn mặt nhìn lấy hắn Một cách không ngại nhìn ngây ngẩn Cố niệm dai ở bên kia chờ không nhìn được Qua tới thúc hắn ca ngươi xứng sờ cái gì đây Nàng nắm lấy cánh tay của cố niệm thâm lôi kéo tầm mắt lơ đáng theo trên mặt của tiểu ngư quét qua, phát hiện nhìn quen mắt. Ánh mắt lại trở về đến trên mặt tiểu ngư tiểu tử là ngươi. Lâm tiểu ngư không nhớ cố niệm sai rồi, nháy mắt mấy cái lễ phép ngữ khí hỏi nàng, tỷ tỷ ngươi là ai nha? Ngươi quên rồi hả? Cố niệm sai cười nói, chúng ta tại sân bay thủ đô gặp mặt qua, ta là em gái của ba mét thúc thúc nha. Ba mễ thúc thúc. Bạch sắc nghe được tiếng xưng hô này, suýt nữa cười ra tiếng. Cố niệm thâm sầm mặt lại trợn mắt nhìn cố niệm dai, thật muốn bóp chết nàng. Tiểu ngư suy nghĩ một chút, gật đầu, ô. Cố niệm dai cười hỏi. Tiểu vương bắt đàn ngươi nhớ tới rồi hả? Nàng nhìn tiểu ngư tiểu thịt mặt, vô cùng khả ái, quả thực không nhịn được, giơ tay lên dùng ngón tay tại hắn gò má chọc chọc. Tiểu ngư phồng má đám cao mày rất bất mãn. Cố niệm sai xây biết ý tứ của hắn, cười đổi lời nói, đúng đúng đúng, đa đi ngươi là khốn khiếp, ngươi là con ba ba nhỏ. Thật là một cách tỷ đấu tiểu vương bát đàn, mẹ hắn không có nói cho hắn con ba ba chính là vương bát sao. Cười chết người, Ngươi nói lần trước đa đi ngươi chết sớm. Cố niệm thâm bỗng nhiên khí mắt, nhìn lấy tiểu ngư hỏi. Bạch sắc có chút nghi ngờ, cố tổng tựa hồ đối với đa đi của tiểu ngư cảm thấy rất hứng thú. Hỏi xong hắn thiêu thiêu mi. Cố niệm thâm lại trột giả đem tầm mắt theo trên mặt tiểu ngư rời đi cố niệm dai cướp thay hắn trở về bạch sắc. Dĩ nhiên, cái này tiểu vương liền như vậy cái này tiểu vương bát cân đối hô rất chú trọng, nàng vẫn là đổi cái xưng hô đi con ba ba nhỏ bị trên mạng truyền là con tư sinh của anh ta, anh ta khẳng định muốn tìm cha ruột hắn chứng minh sự trong sạch của mình. Cố niệm thâm lần đầu tiên từ trên người cố niệm sai thấy được trí tuệ, lần đầu tiên cảm giác được nàng công dụng, hắn nhìn lấy bạch sắc bờ môi lánh ngạnh mím môi một đường tia thật giống như đang nói. Ta ý của muội muội chính là ý của ta. Bạch sắc ngẩn người, cười khúc khích, pho khan, tiểu hài tử nói lung tung, lần trước ta không phải là nói với cố tổng rồi sao, môn mi của tiểu ngư dường như không biết đa đi hắn là ai, tiểu tử hỏi tới liền vừa nói như vậy, tránh cho hắn trung quy nhắc tới. Cố niệm thâm thu mắt cẩn thận tìm tòi nghiên cứu bạch sắc nói đích thực giả. Cố niệm sai rất kinh ngạc. Ông trời của ta con ba ba nhỏ ngươi thật đáng thương Liền cha ruột là ai cũng không biết Môn mi ngươi sinh hoạt qua đến loạn bao nhiêu Nàng một mặt đồng tình nhìn lấy lâm tiểu ngư Lâm tiểu ngư căn bản nghe không hiểu bọn họ đang nói gì Nháy nháy con mắt bĩu môi tò mò nhìn bạch sắc Bạch sắc trở về cho hắn một cái cưng chiều mỉm cười Sau đó đối với cú niệm thân bọn họ thản nhiên nói Xin lỗi chúng ta còn có chuyện Liền không cùng hai vị trò chuyện. Nói lấy hắn lập tức ôm lấy tiểu ngư đi rồi. Tiểu ngư nằm ở trên bả vai của bạch sắt, Ánh mắt còn nhìn lấy bố niệm thâm. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 494. Đây là báo thủ. Cùng lần trước một dạng, một mặt khát vọng, khát vọng cố niệm thâm đi ôm hắn. Cố niệm thâm không dám hướng bên kia nhìn. Môn mi của tiểu ngư dường như không biết đa đi hắn là ai. Không có khả năng, chắc là lục thần lầm, làm căn bản không phải là hắn cùng cái kia tiểu vương. Gấu con na so sánh. Môn mi đa đi có phải hay không là mất trí nhớ không nhớ tiểu ngư rồi hả? Lâm Ý Tiễn đến phòng làm việc, chuyện thứ nhất chính là cho Tiểu Ngư gọi điện thoại. Tiểu tử rất thương tâm cố niệm thâm tại bãi đậu xe không để ý tới hắn. Lâm Ý Tiễn nói, hắn được so với mất trí nhớ đáng sợ hơn lão niên si ngốc, cho nên ngươi cũng bắt hắn cho quên rồi đi. Nghe vậy, Lâm Tiểu Ngư càng khó chịu hơn rồi, đa đi đắc già rồi sao? Ta không muốn để cho đa đi lão Nói lấy nói lấy sợ khóc rồi. Lâm Ý Thiển im lặng dối tay nâng chán. Môn mi quay đầu cho hắn mặt nạ dưỡng ra. Để cho hắn đắp mặt nạ dưỡng ra. Có lẽ sẽ trẻ tuổi trở lại. Tiểu tử lập tức không khóc rồi. Có thật không? Lâm Ý Thiển. Hai tử quá đơn thuần dường như cũng không phải là chuyện tốt. Lâm Ý Thiển chính sợ khóc sợ cười. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới tiếng huyên náo. Các ngươi không thể đi vào. Ở nơi này dạng ta phải báo cho cảnh sát. Tình huống gì? Lâm Ý Thiển cảnh giác phòng nghỉ cửa phương hướng nhìn lại. Lâm Ý Thiển ngươi đi ra cho ta. Ngoài cửa truyền tới nữ nhân âm ỉ sinh, âm thanh có chút quen thuộc, nàng vội vã đối với tiểu ngư lên tiếng chào hỏi cúp điện thoại. Đứng dậy đi ra cửa. Mới vừa đi hai bước cửa bị người từ bên ngoài vặn mở cửa khóa, sau đó dùng chân đá văng. Bảy tám cái thân thể cường tráng nam nhân khí thế hung mãnh hướng nàng trong phòng làm việc sông tổng giám đốc làm bên trong nhân viên cùng hai bảo vệ đều không ngăn được. Cầm đầu chính là tống phỉ phỉ cùng tống phu nhân tống phỉ phỉ nửa bên mặt còn sưng rất lợi hại, giống như tím mét bánh bao một dạng. Đây là báo thù Lâm ý thiện khóe miệng lạnh lùng ngoát ngoát chân lui về phía sau hai bước, hướng trên bàn dựa vào một chút tống phu nhân thấy nàng buột miệng liền mắng lâm ý thiển ngươi cái này thối kỹ nữ tử đem chúng ta phỉ phỉ đánh rồi ngươi bởi vì có thể nhẹ nhàng như vậy thoát thân sao nàng tàn bạo trừng hai mắt mắng còn không hết hận ánh mắt quét đến bên cạnh cửa bên chậu lớn tài chạy tới sách chậu bông lật ngược sứ chậu bông bể nát đất sét rơi đầy đất bảo an cùng bí thư vội vàng đi qua kéo tống phu nhân Bên này tống phỉ phỉ cùng mấy cái kia trắng niên nam nhân có thể thừa dịp rồi đi đem con tiện nhân kia cho ta bắt tới. Ta ngày hôm nay muốn đem tóc của nàng cạo sạch mặt đánh cho thành đầu heo. Mấy cái nam nhân hung thần áp sát đi hướng lâm ý thiện. Lâm ý thiện nhíu mày lại lông mày ánh mắt lói lên một đạo hàn quang. Nàng đứng thẳng người tay vịn bàn xoay người đi tới phía sau bàn. Giấu tay lên trên bàn hai chậu nhiều thịt. Hai bảo vệ cùng mấy cái nam nhân viên vội vàng qua tới bảo vệ nàng. Báo cảnh sát. Bị sợ bối rối bí thư bỗng nhiên phản ứng lại, muốn đi ra ngoài lấy điện thoại di động báo cảnh sát. Tống phu nhân đuổi theo nàng, một cái níu lấy tóc của nàng, đem nàng kéo lại báo cảnh sát ta trước tiên đánh chết ngươi. Nàng cắn răng hung tợn cảnh cáo bí thư một câu. Sau đó vừa nhìn về phía Lâm Ý Thiện, Lâm Ý Thiện ngươi hoặc là quỳ xuống theo chúng ta phỉ phỉ nói xin lỗi, hoặc là liền đem mặt đưa tới, đánh chúng ta phỉ phỉ mấy bàn tay, chúng ta gấp đôi đánh lại, chính mình lấy mái tóc cho cạo rồi. Lâm Ý Thiện cười lạnh, mặt trời đã treo thật cao trên không trung rồi, muốn mơ mộng buổi tối làm. Làm sao cũng không thể ném đi khí thế. Tống Phu Nhân cắn răng nghiến lời nói. Chúng ta có ngày hôm qua ngươi đánh phỉ phỉ video chứng nhận cùng bệnh viện chứng minh đều có, ta ngày hôm nay coi như đánh chết ngươi cũng là đạo lý hiển nhiên, muốn vào cuộc chúng ta cùng một chỗ. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 495 Nguyên lai like bọn họ không chỉ là thanh mai trúc mã. Nói lấy nàng khom người nhặt lên trên đất mới vừa rồi bể nát chậu bông mảnh sứ vỡ, hướng Lâm Ý Thiển đập tới. Lâm Ý Thiển khoảng cách quá xa thiếu chút nữa đập phải hai bảo vệ. Mảnh sứ vỡ rơi xuống đất nhỏ vụn. Bật đâu đâu cũng có, nàng càng đập càng ngày khí, lại mang lên một khối trực tiếp hướng trên đất đập. Trong phòng làm việc bị đập một mảnh hỗn đổn. Trong mắt lâm ý thiện xẹp qua một vệt tàn nhẫn, nàng quả quyết đưa tay cầm điện thoại lên, bấm mã số đi ra ngoài, nơi này là cơ bơi dơ trung tâm lâm thị cao ốt tổng giám đốc làm có người đến cửa tùy ý gây chuyện. Sớm biết nhiều tuyển mấy cách bảo an rồi, thấy nàng báo cảnh sát tống phỉ phỉ che lấy nửa bên mặt đối với mấy trắng hán kia nói. Đem điện thoại của nàng đoạt lấy trực tiếp đồng thủ, ai đánh vô cùng tàn nhẫn ta cho ai phí ra công. Mấy tráng hán kia nghe vậy, đi qua đoạt đi trong tay Lâm Ý Thiển điện thoại. Lâm Ý Thiển hướng lui về phía sau mấy bước, thối lui đến cái ghế phía sau, hai tay nắm cái ghế lưng. Sắc mặt nhìn qua vẫn không sợ hãi không hoảng hốt. Nàng không thể dối loạn trận cước, càng không thể nào tại bọn họ tống trước mặt người nhà yếu thí. Nhanh lên một chút qua tới bảo vệ lâm tổng. Bí thư tóc tai bù xù đi ra ngoài đem công ty nhân viên của hắn tất cả đều cho hiệu triệu tới rồi. Liền đảm bảo vệ sinh A-Z đều cho gọi tới. Cũng bất quá mới hai mươi mấy người. Nhưng những này người, hai cách đều đánh không lại tống phỉ phỉ bọn họ mang tới một người trắng hán. Tống phu nhân quét mắt bí thư kêu tới đám người kia, nhích miệng lên một vệt dễu cợt. Làm sao công ty của các ngươi liền mấy người này sao Tống phỉ phỉ cũng đi theo cười nhạo Chẳng qua chỉ là dựa vào chúng ta thâm ca nhà tài trợ ba cái ướp miễn cưỡng giữ được công ty Còn lâm tổng liền cái này mấy người nhân viên còn dám xưng trung quy Nàng hai tay ôm ngực chập chập lắc đầu Ngươi nghĩ rằng ta thâm ca sẽ một mực che chở ngươi Hỏi xong nàng trừng mắt hử lạnh nói Ta cũng không tin ngươi ở trong mắt hắn so với hạ hạ còn trọng yếu hơn. Sau đó hắn lại đối với mấy tráng hán kia nói đập cho ta, đem những thứ kia đều đập cho ta rồi. Mấy cái tráng hán nghe vậy, không dám làm chút nào lạnh nhạt, đầu tiên mang lên lâm ý thiện máy vi tính, nện trên mặt đất. Đem đồ trên bàn tất cả đều đẩy xuống. So với đòi nợ công ty đến cửa đánh đập còn còn đáng sợ hơn, bí thư hiểu triệu tới đám người kia, chỉ có mấy cái trẻ tuổi đi qua bảo vệ Lâm Ý Thiện. Cũng không dám ngăn cản mấy người kia đập đồ vật. Lâm Ý Thiện sắc mặt lạnh lùng, không nhúc nhích nhìn lấy bọn họ đập. Tống phu nhân thấy một màn như vậy, thống khoái cực kỳ, tiếp tục nói. Ngươi bất quá chỉ là một cái hồ ly tinh tạm thời đem niệm thâm cho dụ dỗ mà thôi, nhưng làm sao cũng không chống nổi hạ hạ làm bạn niệm thâm cùng nhau lớn lên cảm tình, hạ hạ là ai vậy? Hạ mùa hè cha mẹ là vì cứu niệm thâm mẹ mới chết, hạ hạ lại là an nhân cứu mạng của niệm thâm, ngươi lấy cái gì cùng hạ hạ so với? Nàng càng nói càng hạ giận, niệm thâm theo mặt tả liền cùng hạ hạ ngủ một cái giường, ngươi là cái loại chim nhỏ. Nguyên lai tịch hạ cùng cố niệm thâm chẳng những thanh mai trúc mã, còn bộ như vậy nhiều tầng quan hệ. Ăn nhân cứu mạng của cha mẹ, ăn nhân cứu mạng của mình. Lâm Ý Thiển cười một tiếng, đánh nhau đập phát ra nổ vang, không có chút xung động nào. Lâm Ý Thiển ngươi cách này thối. Kỹ nữ. Tử tiểu tiện nhân, hôm nay ngươi nếu là không quỳ xuống tới theo chúng ta phỉ phỉ nói xin lỗi. Ta liền đem ngươi nơi này đập một chút không dư thừa. Lâm Ý Thiển cắn răng, ánh mắt lóe lên một vẻ tàn nhẫn, làm hư một cây viết, các ngươi đều phải cho ta còn nguyên trả lại. Hơn nửa tháng chúng ta đối với thị trường điều tra. Hội nghị cấp cao, điện thoại di động của cú niệm thâm màn hình bỗng nhiên sáng lên, hắn trọng mắt nhìn một cái. Thấy là bị phái đi Lâm Ý Thiển công ty quản lý mã đánh tới. Hắn vội vàng cầm điện thoại di động lên nghe thả vào bên tai Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Trường 496 Lão công tới anh hùng cứu mỹ nhân Tổng giám đốc không xong rồi Chỉ nghe đến cái này năm chữ, cố niệm thâm cũng đã ngồi không yên rồi, không để ý vẫn còn đang. Tại báo cáo công việc bộ thị trưởng quản lý, đứng dậy vừa nghe điện thoại bên hướng ngoài cửa đi. Điện thoại bên kia quản lý mã giọng nói nói gấp. Mới vừa rồi bí thư gọi điện thoại cho ta, nói tống phu nhân mang theo tống tiểu thư đi phu nhân, còn mang theo 7-8 cái bảo tiêu đi phòng làm việc của phu nhân, đem phòng làm việc của phu nhân đập. Cố niệm thâm nghe vậy, lập tức cút điện thoại, hướng thang máy phương hướng chạy. Vừa đánh vừa chạy điện thoại. Các ngươi cho ta hung hăng đánh, đánh chết cái này tiểu tiện nhân. Cố niệm thâm mới ra thang máy liền nghe được Tống Phu Nhân giọng the thế, hắn khẩn trương hận không thể một bước đến bên cạnh lâm ý Thiển bảo vệ nàng. Đến cánh cửa, hai tay của hắn đẩy ra chặn ở cửa không dám vào đi lâm Thị nhân viên, vọt vào. Hai nam nhân nắm lấy cánh tay của Lâm Ý Thiển đem nàng án ở trên bàn tống phỉ phỉ đứng ở bàn đối diện cởi bỏ dưới chân giày cao gót đang muốn hướng trên mặt Lâm Ý Thiển đánh. Cố niệm thâm trởn mắt bước nhanh chạy tới, dừng tay. Giận quát một tiếng. Tay cũng trong lúc đó sinh ra đi tóm lấy cổ tay của tống phỉ phỉ cắn răng dùng sức nhéo một cái. Kẹo kẹp một tiếng tống phỉ phỉ đau mở miệng kêu thảm thiết cố niệm thâm không để ý đến hung hăng đem nàng đẩy té xuống đất sau đó trợn mắt quét về phía khống chế lâm ý thiển cái kia hai cái trắng hán lãnh khốc giống như là địa ngục mà tới sa tanh cả người tản ra sát khí cái kia hai cái trắng hán sợ đến thân hổ rung một cái vội vàng buông lòng lâm ý thiển niệm niệm thâm Nhìn thấy cố niệm thâm tống phu nhân sưởng sốt một hồi lâu mới phản ứng được Bởi vì nàng căn bản liền không nghĩ tới cố niệm thâm trở lại Càng không có nghĩ tới hắn sẽ động tống phỉ phỉ Hắn mặc dù trong mắt không người Từ nhỏ đến lớn tống phỉ phỉ cùng cố niệm giai thường xuyên cãi nhau Hắn nhiều lắm là sẽ nói vài lời lời độc ác Sau đó liền đem cố niệm giai mang về nhà Có thể động thủ cái này là lần đầu tiên nàng nhìn lấy con gái của mình đau lăn lộn trên mặt đất, sợ đến không biết làm sao. đi tới bên cạnh cố niệm thâm, sợ hãi nhìn lấy nàng. cố niệm thâm không đồng dung chút nào, tay hắn chỉ lâm ý thiển đối với tống phu nhân nói: nàng nếu là rớt một sợi tóc, các ngươi đều muốn trả giá rất lớn. nói lấy hắn chân dài bước ra, đi hướng lâm ý thiển. lâm ý thiển đầu tóc rối bời. Vài sợi tóc rán ở trên mặt quần áo trên người cũng rối loạn, nàng sững sờ nhìn lấy đi tới người tới. Sạch xe áo sơ mi trắng, lạnh lùng mặt. Thật ra thì theo mẹ con tống phỉ phỉ hay tới đến bây giờ, nàng cũng không có nhiều sợ hãi, nhiều lắm là tạm thời bị đánh một trận mà thôi, nàng có chính là phương pháp trả thù mẹ con tống phỉ phỉ hay. Nàng chưa từng nghĩ có bất luận kẻ nào đến giúp nàng tới bảo vệ nàng. Nhưng là hắn xuất hiện rồi, giống như Messi vi trong phim truyền hình diễn một dạng tại thời điểm mấu chốt xuất hiện ở trước mặt của nàng, bảo vệ nàng. Trong lòng của nàng lại là kích động, vui vẻ, giống như là một mực đang. Tại, trong đời, rốt cuộc đã tới kinh hỉ. Cố niệm thâm đến trước mặt Lâm Ý Thiển, Lâm Ý Thiển ngứng mặt lên kinh ngạc nhìn lấy hắn. Hắn con môi khẽ mỉm cười, thật ấm áp, rất cưng chiều. Nụ cười như thế, lúc trước mỗi lần trận bóng tịch hạ đưa cho hắn nước, hắn uống nước thời điểm mới có thể ở trên mặt hắn nhìn thấy Nàng nghĩ đại khái là bởi vì uống lấy người mình thích chuẩn bị cho hắn nước cảm thấy rất hạnh phúc cho nên mới không kiềm hãm được cười lên Có thể vào giờ phút này, hắn lại cho nàng như vậy chân quý nụ cười Lâm ý thiện xứng sờ, bàn tay của nam nhân bỗng nhiên đưa tới Vòng qua lưng của nàng, đem nàng kéo lấy dán vào trước ngực của hắn. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 497. Ngươi người đều là ta. Bàn tay ở trên lưng nàng nhẹ nhàng vỗ một cái, không sao. Giọng trầm thấp cũng bởi vì gánh tim run rẩy. Lâm ý tiện mặt bị hắn cưỡng ép ấm xuống rán vào lồng ngực của hắn, rõ ràng nghe được nhịp tim của hắn, mau nàng lo lắng có thể hay không nhảy ra. Nàng không khỏi giơ tay lên, lòng bàn tay dán vào lồng ngực của hắn, ấm một cái. Hắn là đang lo lắng nàng, đang khẩn trương nàng sao. Tống phu nhân mặc dù sợ hãi cố niệm thâm, nhưng vẫn là không cam lòng tâm, bọn họ vốn là tới trả thù, không nghĩ tới chẳng những không có được như nguyện. Ngược lại lại bị đánh. Nàng nhìn cú niệm thâm nói. Niệm thâm, phỉ phỉ đúng vậy hôn biểu mũi. Ngươi xem một chút mặt của nàng bị Lâm Ý Thiển đánh cho thành dạng gì. Nghĩ đến mặt của con gái mình đến bây giờ còn sưng, nàng lại hung hăng trởn mắt nhìn Lâm Ý Thiển liếc mắt, hận không thể tới đem mặt của nàng cho bắt nát. Cú niệm thâm một chút mặt mũi cũng không cho nàng, ta hiện tại không muốn nói chuyện với các ngươi, cút nhanh lên. Sau đó ánh mắt của hắn lại lạnh lẽo quét mắt mẹ con tống phỉ phỉ hai mang tới mấy người hộ vệ, mấy người các ngươi đi tự thú vẫn là ta đưa các ngươi vào trong tự xem làm đi. Thanh âm của hắn so với băng còn lạnh, mấy người kia không dám chút nào nghi ngờ. Không hẹn mà cùng lựa chọn chính mình đi đồn công an tự thú. Nhìn lấy người mang tới đều đi rồi, tống phu nhân gấp gáp rồi, vội vàng đem tống phỉ phỉ kéo lên, đỡ cùng đi. Ở bên trong lâm thì nhân viên cũng đều chuẩn bị đi rồi. Cú niệm thân bỗng nhiên nhìn lấy bọn họ nói. Mấy người các ngươi mấy tháng này đều đi kế toán cái kia nhiều lính hai tháng tiền lương. Mấy người kia kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hắn không có ở xem bọn hắn, đôi buông tay ra lâm ý thiện. Sau đó nhìn về phía đứng ở ngoài cửa những người đó, âm thanh lãnh khốc thêm vài phần bên ngoài trừ nữ nhân tất cả đều cút đi. Không cho dòng thương lượng. Lâm ý tiện biết hắn là bởi vì những người đó đứng ở bên ngoài không có đi vào giúp nàng. Nàng sau chuyện này cũng sẽ xử lý. Nhưng hắn dựa vào cái gì có lý chẳng sợ như vậy. Tại công ty của nàng phát hiệu lệnh cố niệm thâm đây là công ty của ta. Ngữ khí của nàng rất giống là đang giận lệ. Cố niệm thâm cao mày, ngươi người đều là của ta. Đừng nói cái này phá công ty. Lâm Ý Thiển không phòng bị chút nào lòng rung động, nàng ngỡ ngẩn, cố niệm thâm mà nói tại trong đầu nàng lại qua một lần. Ngươi người đều là của ta. Nàng hơi hơi há miệng, vậy còn ngươi là của ta sao? Cố niệm thâm sổ mặt, nghiêm trang nói. Ta cũng là của ngươi. Nói xong hắn cuộc xương ở cổ họng giật mình thẳng thẳng lưng, ánh mắt theo trên mặt Lâm Ý Thiển rời đi. Lâm Ý Thiển nhíu mày. Cho là chính mình có nghe lầm hay không, ngươi nói cái gì? Cái này bá đạo tự đại gia hỏa, lại nói sẽ nói với nàng hắn cũng là của nàng. Cố niệm thâm gò má có chút phiếm hồng, bị lâm ý thiện hỏi càng thêm lưu túng, hắn ra vẻ ảo não, ngươi là heo sao? Làm sao so với cố niệm dai còn đẩn? Mắng một câu, hắn rời đi đề tài, có bị thương không? Lời còn chưa dứt. Hắn tại Lâm Ý Thiển má phải gần chót phương thấy được hai cái vết quào. Hắn hai con ngươi híp lại, một đạo ánh sáng lạnh lẻo theo trong mắt của nàng xẹp qua, đưa tay nắm lấy cánh tay của Lâm Ý Thiển nói. Ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Lâm Ý Thiển biết trên mặt mới vừa rồi cùng Tống Phu Nhân lôi ghéo thời điểm bị quát phá, nhưng không chuyện gì lớn tình, đi bệnh viện quá khoa trương. Nàng lắc đầu cự tuyệt, không cần rồi. Nhưng cố niệm thâm cố ý muốn dẫn nàng đi bệnh viện, ta gánh ngươi đi vẫn là chính ngươi đi. Hỏi xong hắn không đợi Lâm Ý Thiển lựa chọn trực tiếp con người đem nàng cho gánh lên. Lâm Ý Thiển cảm giác mình cũng thật cao, cũng không có đặc biệt đặc biệt gầy. Làm sao cái tên này mỗi lần gánh nàng hoặc là ôm nàng đều thoải mái như vậy? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công tử, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 498 Bởi vì hạnh ăn nhiều ngộ độc thức ăn Bị vác lên vai, nàng rất không có cảm giác an toàn Hai tay vỗ vào lưng của cố niệm thâm Ngươi mau buông ta xuống, vô lại không thích hợp ngươi Cố niệm thâm không để ý tới hắn Bước chân trực tiếp hướng ngoài cửa đi ra cửa phòng làm việc, Ú niệm Thâm đối với Lâm Ý Thiền bí thư phân phó nói: "Nhanh lên một chút đem nơi này thu thập xong." "Ừ." Hải thị bệnh viện, lục bên trong phòng làm việc của đại phu, sạch sẽ chỉnh tề. Ăn mặc áo choàng dài trắng đường đại phu mắt lim dim buồn ngủ cho Lâm Ý Thiền kiểm tra vết thương, biên kiểm tra bên nhỏ nước bọt cố niệm Thâm, ngươi mỗi lần tới xem bệnh đều không ngoao hào, để cho bệnh viện biết rồi ta sẽ bị khai trừ ngươi biết không? Cố niệm thâm lạnh lùng nghiêm mặt không thấy hắn oán trách hỏi yếu bất yếu thần lục thần mặt không biểu tình trả lời thật may tới kịp thời cái này nghe một chút chính là chuyện rất nghiêm trọng lâm ý tiện cùng cố niệm thâm đều khẩn trương nhìn lấy lục thần nếu là trở lại chậm một chút viết thương đều muốn khép lại lục thần nói lấy vứt cho cố niệm thâm một cái liếc mắt. Tiếp theo sau đó dùng bông y tế giúp Lâm Ý thiền chảy ra miệng. Lâm Ý thiền Nàng cứ nói đi, như vậy một chút vết thương nhỏ tới bệnh viện chuyện bé xé ra to. Cố niệm thâm. Thứ gì bắt, vết thương còn thật dài. Lục thần bỗng nhiên lại hỏi. Cố niệm thâm. Chân chó. Lâm Ý thiền Nói chính mình mỡ là chó, hắn là nàng gặp qua nhất Lục thần không nhận người rồi. Lục thần nghe một chút rất kinh ngạc, hoác con chó kia lá gan lớn như vậy, dám bắt cố phu nhân. Nói xong chính hắn đều cười rồi, buông xuống bông y tế, nói với lâm ý thiện. Không có việc gì, sẽ không lưu sẻo, chú ý một chút liền tốt rồi. Cố niệm thâm nghe vậy, không lo lắng nữa lâm ý thiện vết thương. Đi tới sát tay lâm ý thiện muốn đi, đi thôi. Lục thần cao mày rất bất mãn, lúc này đi rồi hả? Một tiếng cảm ơn cũng không có. Cố niệm thâm rất vô tình trở về hắn. Không có thời gian cùng ngươi ăn cơm. Đi thôi đi thôi. Lục thần đối với cố niệm thâm phất tay một cái, vừa vặn hắn cũng muốn tiếp tục nghỉ trưa. Ngáp một cái, hắn chuẩn bị lại đi nằm út sấp một hồi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn lại quay đầu kêu cố niệm thâm, niệm thâm. Kêu một tiếng. Hắn đuổi theo, ngươi lần trước cho ta mang hạnh ăn thật ngon, mua ở đâu, mẹ ta thích ăn. Ú niệm thâm ánh mắt trột dạ né tránh một cái, lén lén liếc mắt bên người lâm ý thiện, sau đó cau mày, cái gì hạnh. Lúc này mới hai ngày ngươi liền quên rồi hả? Lục thần cười nói, liền ngươi lần trước ăn nhiều, ngộ độc thức ăn đến chỗ của ta, ta đưa ngươi lúc xuống lầu, ngươi theo trong xe sách một giỏ hạnh cho ta à. Thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Ta không nhớ rõ. Cố niệm thâm trở về lục thần một câu kéo lấy Lâm Ý Thiển chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Rất không nhìn được bộ dáng. Lâm Ý Thiển quay đầu nhìn hắn, ngươi có phải hay không là đi nhà ta? Hiện tại đúng lúc là hạnh thành thục thời điểm, nàng trồng hạnh cây hàng năm đều là vào lúc này thành thục. Lần trước nàng trở về, nhìn thấy trên cây ghét rất nhiều quả. Cố niệm thâm lắc đầu phủ nhận, không có. Lục thần nghe xong lời của Lâm Ý Thiện biết nhà nàng nhất định là có hạnh, hắn hỏi. Đó là nhà ngươi hạnh sao? Lâm Ý Thiện cũng không xác định có phải là nàng hay không nhà, nhà ta có cây hạnh, nhưng ta không biết cố tổng ăn có phải hay không là nhà ta. Cảm thấy không quá có thể, có thể nghĩ tới nghĩ lui cái tên này trừ đi nhà nàng, Lâm Thiên vạn bọn họ để cho hắn lấy chút. Ai sẽ cho hạnh như vậy lơ o vê đồ vật cho hắn? Người ta đưa nước quả khẳng định cũng là đưa hạng sang chính hắn đi mua càng là không có khả năng. Hôn An, Sở Căng đan lão công, Tác giả, Vi Dương, thực hiện, Huy Công Tử, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com, chương 499, rất hiển nhiên là người nhà các ngươi muốn hại ta. Nhưng lục thần đã khẳng định cố niệm thâm ăn chính là Lâm Ý Thiển nhà hạnh rồi, nguyên lai là mẹ vợ nhà hạnh, không trách ăn nhiều như thế, chúng độc cũng không biết. ngươi nói hơi nhiều. Cố niệm thâm cho lục thần một cái vết bỏ ánh mắt, vội vàng kéo lấy Lâm Ý Thiển đi rồi. Không đi nữa trên mặt hắn liền muốn không kèm được rồi. Lâm Ý Thiển mặc cho hắn sắc đi, lên xe cột chắc đai an toàn, nàng mới nhìn hắn hỏi. Ngươi chừng nào thì đi nhà ta. Còn mang theo điểm hạnh trở lại, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, hắn lại còn ăn nhiều, ngộ độc thức ăn. Thật không biết nàng là nên thương tiếc hay nên cười. Cố niệm thâm lưu túng ngượng ngùng nhìn lâm ý thiện, giả trang đang lái xe, ngữ khí tận lực tự nhiên, chờ bánh bao hấp thời điểm rất buồn chán, tùy tiện vòng vo một chút. Bánh bao hấp. Đó không phải là chuyện ngày hôm trước tình sao? na hoa đi công ty tìm hắn ngày ấy. Nguyên lai like hắn ngày đó đau dạ dày, sắc mặt tái nhợt thành như vậy là bởi vì hạnh ăn nhiều, ngộ độc thức ăn rồi. Lâm ý thiện suy nghĩ thật sự là nhìn không được bật cười, ngươi còn cười ta si chống giữ vào bệnh viện. Phong thủy luôn chuyển rồi. Cú niệm thâm ảm não nói. Rất hiển nhiên người nhà các ngươi muốn hại ta. Ý tứ của hắn là... Lâm thiên vạn bọn họ tại hạnh bên trong hạ độc. Cái tên này còn có thể hay không thể càng kéo một chút. Chính mình thèm ăn liền thèm ăn còn không thừa nhận. Lâm ý thiện cười một tiếng biết hắn là một cái mặt mũi so với cái gì đều trọng yếu người. Không có lại treo chọc hắn thu nụ cười lại hỏi. Hạnh là ai cho ngươi? Cho hắn, hắn lại còn thật muốn rồi. Cố niệm thâm không chút do dự nói. Ta không có cùng ngươi gì nhỏ nói chuyện. Lâm Ý Thiển, ô, không lên tiếng liền không lên tiếng, khẩn trương như vậy làm gì? Tại Lâm Ý Thiển cường hành yếu thế cầu xuống, cố niệm thâm không có cách nào mới đem nàng lại đưa cho công ty. Lâm Ý Thiển xuống xe mú lên xe cửa liền đi, đầu cũng không quay lại một cái, rất lạnh lùng. Cố niệm thâm ngồi trên xe nhìn lấy bóng lưng của nàng trên mặt nhiều lướt qua một cách phiền muộn. Chờ bóng người của Lâm Ý Tiền hoàn toàn biến mất, hắn thu hồi ánh mắt, phiền não theo chứ vật cách bên trong lấy ra một điếu thuốc đốt hút một hơi. Đứa bé này cùng ngươi xứng đôi dẫn là 99%, là cha con quan hệ. Đập cho ta rồi, một cái chén cũng không muốn bỏ qua cho. Sang trọng biệt thự, mới tinh xa hoa sửa sang, ngắn ngủi mấy phút phòng khách liền bị đập một mảnh hỗn đổn. Mà lên khắp nơi đều là đủ loại đồ sứ cùng mảnh kiếng bể. Ăn mặc áo sơ mi trắng nam tử lãnh khốc đứng ở trong phòng khách hương còn không bỏ qua để cho người tiếp tục đi trong phòng bếp đập. Ăn mặc màu quần áo ngủ người đàn ông trung niên ngồi liệt ở bên người của hắn, ôm chân của hắn đau khổ cầu khẩn, niệm thâm cậu van ngươi, cái phòng này nhưng là chứa hơn một ngàn vạn. Cố niệm thâm cúi đầu đối với tống thường quân lộ ra một cái âm trầm cười, mới 10 triệu mà thôi. Sâu kín ngứa khí, nghe để cho người giận cả tóc gáy. Trong phòng bíp truyền tới đùng đùng đánh đập âm thanh, người giúp việc sợ đến ôm lấy não mới chạy đến. Cố niệm thâm ngươi làm gì? Bỗng nhiên cánh cửa truyền tới tống thường văn chất vấn âm thanh cố niệm thâm quay đầu liếc mắt một cái. Tống thường văn chừng hai mắt hầm hầm hướng hắn đi tới. Hắn rất bình tĩnh đưa lên một chút cầm, lạnh lùng nói. Chuyện này ta khuyên ngài cũng không cần quản, bởi vì ngài không quản được. Ngươi điên rồi, đây là ngươi hôn cậu nhà. Tống Thường Văn nhìn lấy đầy đất bị đập bể đồ vật cùng co quắp trên mặt đất Tống Thường Quân, nàng trách cứ một tiếng, nâng tay lên tại trên mặt của cố niệm thâm đánh một cái tát. ba Một tiếng